ếng hét lớn của cô gái trẻ và tiếng cười ồn ào của những người xung quanh đã kết thúc một ngày hoàn hảo đầy niềm vui. Trong sự ngượng ngùng của Lâm Bội Bội, tôi tìm một góc vắng, ôm Lâm Bội Bội đáp xuống đất ngồi cạnh lén lút. Mặc dù tôi đã rất cẩn thận, nhưng vẫn bị vài người đi lại vào đêm khuya và những người yêu thiên văn phản hiện. Hình ảnh môi cặp đôi bay lượn như thần tiên khiến mọi người kinh ngạc và hoảng sợ. May mắn là không ai chụp ảnh, nếu không tôi sẽ nổi tiếng mất ơi và Lâm Bội Bội đi bên nhau, không ai nói gì. Cả hai đều tận hưởng bầu không khí yên tĩnh này. Gió đêm thổi qua, từng đám mây tủ lại che khuất những ngôi sao. Và không lâu sau, những bông tuyết lớn như lông ngỗng bắt đầu rơi xuống. Trời đổ tuyết rồi, năm nay tuyết rơi sớm thật đấy. Lâm Bội Bội giơ tay bắt lấy tuyết và chạy lên phía trước cười đùa, quay vòng tại chỗ. Váy bay phấp phới, làn da trắng như tuyết. Thật giống như một tiên nữ trong tuyết, không cẩn thận rơi xuống trần gian. Tôi giờ tay bắt lấy một bông tuyết, khẽ nhíu mày. Tuyết này có gì đó không đúng, có vẻ kỳ lạ. Tôi cảm nhận được trong không trung như có một luồng âm khí bao phủ. Nhưng khi tôi cẩn thận cảm nhận lại, nó biến mất. Tôi hy vọng đây chỉ là cảm giác sai lầm của mình, đừng xảy ra chuyện gì. Gần Tết Dương Lịch, tuyết rơi cũng không sớm đâu. Tuyết tháng này rất đẹp, Tâm mềm cười nói với Lâm Bội Bội. Trên đường, các cặp đôi cũng đang ôm nhau, tiếng cười trong trẻo như chuông ngân, dường như có thể làm tan chảy tuyết. Họ thể hiện với nhau những lời thề vĩnh cửu, dù thật hay giả, ít nhất lúc này là thật. Chúng tôi giống như những cặp đôi bình thường, tôi nắm tay của Lâm Bội Bội, còn cô ấy ôm cánh tay tôi, chậm rãi dạo bước trên đường. Tuyết càng ngày càng rơi nhiều, dày đặc như lông ngỗng, chỉ trong vòng nửa tiếng Mặt đất, mái nhà, cành cây Đều phủ một lớp tuyết mỏng Lúc này tôi lại cảm nhận được Một luồng âm khí đó Và lần này rất rõ ràng Nhưng chưa kịp nhận ra Thì nó đã biến mất Tôi trở nên cảnh giác hơn Quan sát xung quanh Nhưng không phát hiện điều gì Chúng tôi đi rất chậm Trên con đường không xa lắm Tuyết rơi dày đặc Quần áo và tóc chúng tôi đều bám đầy tuyết Lâm bội bội đột nhiên quay lại Đàn hai tay lên ngực, nhẹ nhàng nói: "Cậu nói xem, chúng ta cứ đi mãi thế này liệu có thể một đường đi đến lúc đầu bạc hay không?" Tôi mỉm cười, giơ tay điểm nhẹ trong không trung, một bông tuyết không rơi nữa mà xoay quanh chúng tôi. Tôi gật đầu. "Sẽ đến, sẽ đến." Lâm Bội Bội không nói gì thêm, chỉ thỉnh thoảng nhìn tôi với ánh mắt ngọt ngào, cười thầm. Đúng lúc này, tiếng còi xe vang lên phía sau. Khi quay lại tôi thấy đó là xe của Lâm Phong Chiếc bà đợt bút kéo dài Trông thật uy nghiêm Nếu tôi có bằng lái Tôi đã mượn để lái vài ngày cho ra dáng Hiểu phi Lát nữa có về trường không Để chú đưa về Lâm Phong dừng xe bên cạnh tôi Hạ cửa kính xuống cười nói Chú Lâm không cần đâu Cháu tự về được rồi Tuyết đột ngột rơi lạnh như thế này Chú nên đưa bội bội về nhà sớm Kẻo cô ấy bị cảm Tống nhìn Lâm Bội Bội cười nói, Lâm Bội Bội chu môi, rõ ràng là không muốn về nhà sớm như vậy. Lâm Phong giống như cáo già, đánh giá tôi và Lâm Bội Bội, khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý. Đối với ông ấy, sự xuất sắc và xinh đẹp của con gái Lâm Bội Bội không cần bàn cãi. Thêm vào đó, gia Lâm gia tại Giàng Âm cũng thuộc hàng số 1 số 2, việc chọn con rể chắc chắn rất nghiêm ngặt, người bình thường khó mà lọt vào mắt xanh của ông ấy. Nhưng đối với tôi Lâm Phong không hề phản đối, thậm chí còn vui vẻ ủng hộ. Không chỉ vì tôi đã giúp gia tộc Lâm gia bày lại trận pháp ngũ quỷ tụ tài trận, giúp gia tộc tiếp tục Hưng thịnh, mà chỉ riêng việc tôi tặng viên đá quý chỉ giá hàng tỷ đồng làm quà sinh nhật hôm nay cũng đủ để chứng tỏ tôi không thiếu tiền. Cuối cùng là năng lực khác thường của tôi, với sự quan tâm của Lâm Phong về các hiện tượng huyền bí, ông nhạy bén nhận ra sự đặc biệt của tôi, kết thân với tôi là điều tất yếu. Dù sao thì Lâm Bội Bội cũng không phản đối Thậm chí đến lúc cần thiết Ông ấy còn có thể thúc đẩy nữa Sau khi nói chuyện với Lâm Bội Bội Vài câu Cô ấy lên xe của Lâm Phong và rời đi Tôi tìm một chỗ vắng Thì quỷ chi khí lại bùng lên bay vút lên bầu trời Tuyết giữa không trùng rơi dày hơn Rất đẹp nhưng tôi không có tâm trạng thưởng thức Tuyết chứa đường âm khí Lúc có lúc không Nhưng tôi không tìm ra nguyên nhân Lòng đầy phiền muộn Nhắm về hướng Giang Đại mà bay đi. Nửa giờ sau, tôi đến Giang Đại. Lén hạ cánh rồi chỉnh lại quần áo chuẩn bị vào trường. Nhưng đúng lúc này, lông máy của tôi nhíu chặt, bước chân dừng lại. Tôi bị thứ gì đó theo dõi. Cảm giác như con thú dữ sắp xé sáng tôi. Đồng thời âm khí tăng mạnh. Hai luồng quỷ khí dữ tợn bao trùm lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được chủ nhân của hai luồng khí này đang nhanh chóng tiếp cận. Sáng mặt tôi đại biến. Biết rằng mình bị thứ gì đó theo đuổi. Lão quỷ từ âm giới. Loại quỷ này có thể không mạnh trong âm giới. Nhưng ở nhân gian thì khó có đối thủ. Dù hiện tại tôi đã đạt đến tầng thứ 5 của thi quỷ chi khí. Nhưng vẫn không dám chắc có thể chiến thắng. Hơn nữa, đời này không thích hợp để giao đấu. Chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể gây hại cho người vô tội hoặc lộ diện. Ngay lập tức tôi tăng tốc gần như chạy nhanh về phía rừng cây nhỏ ở cổng sau. Trên đường đi, tôi gặp Trần Hân nhưng không có thời gian chào hỏi, trong lúc cô ấy còn đang ngạc nhiên, tôi đã vội chạy qua và hai luồng quỷ khí phía sau cũng ngày càng gần, cuốn theo báo tuyết như một khối băng tuyết khổng lồ lao tới. Khi tôi đến gần rừng cây nhỏ ở cổng sau, tôi lập tức thả ra hai con chó địa ngục. Tuyết rơi, một số cặp đôi trẻ tình lãng mạn có thể đang ở trong rừng Nên tốt hơn là đuổi họ đi sớm Hai con chó địa ngục chạy vào trong Người người rồi lắc đầu với tôi Tôi yên tâm hơn Thì quỷ chi khí mạnh mẽ của tôi Vút về phía trước Dừng lại giữa rừng cây nhỏ Nếu không thể tránh Thì phải chiến đấu một trận Chỉ trong một phần mười giây Hai luồng quỷ khí hiện ra Khí đen như mực tràn ra Đối lập rõ ràng với tuyết trắng Cuối cùng hóa thành hai lão quỷ Với vẻ ngoài khủng khiếp giữa người hai lão quỷ này, âm khí quần quận, toàn thân phủ đầy vảy đen giống như vảy cá, tỏa ra ánh sáng như pha lê. Trong đó, một lão quỷ có ba con mắt, con mắt ở giữa kéo dài từ trán đến miệng, trong miệng có hai chiếc răng nanh lớn, trông rất đáng sợ và hung dữ. Còn lão quỷ kia lại có đầu dê, thân người từ lỗ mũi khổng lồ không ngừng tỏa ra từng luồng quỷ khí, đôi mắt dê lồi ra khỏi hốc mắt mười mấy cm, tay cầm một chiếc đinh ba. Hai lão quỷ này chính là hai kẻ ở Lam Hồ kia, không ngờ cuối cùng chúng vẫn tìm đến. Sau khi cảm nhận một chút, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hai lão quỷ trước mắt trông rất đáng sợ, nhưng khí tức của chúng không mạnh. Chúng có lẽ chỉ là những tên yếu nhất trong đám quỷ tốt, và với sức mạnh hiện tại của tôi, đối phó với quỷ tốt không phải là vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, nếu phải đối phó với quỷ sĩ thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Ở đây tôi sẽ giới thiệu về các cấp độ của quỷ Quỷ tự nhiên thì không cần nói nữa Phía trước đã giới thiệu Ở đây tôi sẽ nói về quỷ tu Cấp thấp nhất là quỷ tốt Nhưng đừng coi thường quỷ tốt Để được gọi là quỷ tốt Ít nhất phải có tu vi ngàn năm Và đã bước đầu có được quỷ thể Những người giữa chức vụ quỷ sai Ở âm giới đều có tu vi quỷ tốt Nên chúng rất mạnh Tiếp theo là quỷ sĩ Ở cấp độ này Quỷ vật có thể biến hình thu nạp âm khí và gần như có thể làm bất cứ điều gì, chúng cũng có thể mượn đầu quỷ hóa, nhiều già du thần hay phi thiên già sao rất là cường hãn. Tiếp theo là quỷ tướng, có thể thuần thục vận dụng quỷ hóa, thần lực kinh người như hắc bạch vô thượng hay ngưu đầu mã diện. Kế đến là quỷ soái, ở cấp độ này, chúng có thể lên trời xuống đất và có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Ví dụ như thập điện phán quan Thì khôi ngân thi Minh Cương Hăng Sơn lão yêu những nhân vật như ông lão bảo vệ và những người đứng đầu Phái Long hồ Sơn phái thiên sư Ma Sơn đều thuộc cấp độ này tiếp theo là những cao thủ đỉnh cao trong thiên địa như thập đà quỷ Vương Diêm Vương Địa Ttàng Vương và một số tồn tại bí ẩn khác hiện tại thì quỷ chi khí của tôi đã đạt đến tầng thứ 5 và sức mạnh của tôi đang ở đỉnh cao của quỷ tốt Đối phó với một quỷ sĩ bình thường có thể có chút khó khăn Nhưng đối với hai tên quỷ tốt trước mặt này Thì thực sự không có gì khó khăn cả Tôi lập tức vuốt mái tóc màu đỏ của mình Tựa lưng vào gốc cây Điềm tĩnh hỏi Các người đuổi theo ta làm gì Đây là nhân gian Không phải nơi các người có thể dương oai Hai con chó điện ngục nhe răng Gầm gư với hàm răng sắc nhọn tỏa ra ngọn lửa màu đen Sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào Một trong hai lão quỷ kẻ cầm cây Đinh ba mặt mày giữ tận và giọng nói khan kàn như cảnh cây khô lầm bẩm nói người có mùi của chung quỳ trên người chẳng chắn người là chung quỷ Nếu thức thời hãy theo chúng ta trở về nếu không ta sẽ tiêu diệt người ngay tại đây hôn hồn ngườiơ tiêu diệt thân thể ng tôi biếu môi Kiên quyết phủ nhận nếu ta là chung quỷ Thì gặp những tên tiểu quỷ như các người. Chỉ cần phẩy tay là đã tiêu diệt được các ngươi rồi. Còn chạy làm gì? Dù đúng hay không. Hôm nay người chắc chắn phải chết. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Lão quỷ ba mắt mặt mày giữ tợn. Vừa dứt lời thì từ con mắt thứ ba của hắn. Bắn ra một luồng quỷ khí hình công. hung ác lao tới. May mắn thay. Dù bề ngoài tỏ ra khinh thường. Nhưng tôi luôn duy trì sự cảnh giác cao độ. Trước khi luồng quỷ khí hình cong kịp đến gần tôi Tôi đã nhanh chóng né tránh Cây cổ thụ mà tôi đang rửa vào Lập tức bị chém đứt thành hai đoạn Bị đánh mà không đáp lại Không phải là tính cách của tôi Tôi rút ra thành ngư trường kiếm Mang theo bên người Thi quỷ chi khí bùng phát Thành ngư trường kiếm hàn dị Lẽ lên ánh sáng lạnh lẽo Và thi quỷ chi khí màu đen Xoáy quanh lưới kiếm Khiến nó càng thêm sát khí Thành kiếm này vốn là một cổ vật Dương huyết tẩm thân kiếm Và thậm chí còn từng thấm máu của Tân Thủy Hoàng Điều này làm cho nó có khả năng chế ngự mạnh mẽ đối với tà vật Và khi kết hợp với thi quỷ chi khí Đủ để tiêu diệt quỷ vật cấp bậc quỷ sĩ Tuy nhiên Để tiêu diệt quỷ vật cấp bậc cao hơn Còn cần đến quỷ khí Thế nhưng thứ này thực chân quý Kiếm gỗ đào giờ đây không còn tác dụng nhiều với tôi nữa Nó không thể chịu được thi quỷ chi khí chảy xuôi Kết cục chính là vỡ vụn. Khi nói chuyện, thân hình tôi chợt lẻ, ba bước gộp thành một, lao tới gần lão quỷ ba mắt, tụ tập thi quỷ chi khí thành một khối thực thể và phóng ra từ ngư trường kiếm, tạo thành một đường sáng dài gần 20cm, sau đó đâm mạnh vào lão quỷ. Lão quỷ ba mắt đương nhiên không yếu như vậy, thân hình chợt lẻ và xuất hiện bên cạnh tôi. Đôi móng vuốt sắc bén như lưỡi dao của nó Lao về phía tôi với thanh âm xé gió đầy ghê rợn Nhưng tôi đã chuẩn bị trước Tay trái của tôi kẹp ba lá sát quỷ phù Và ném về phía nó Xoẹt xoẹt xoẹt Với khoảng cách gần như vậy Ba lá sát quỷ chú lao ra nhanh chóng Láo quỷ ba mắt không thể né tránh Một lá bùa dán chặt mặt nó Một lá dán vào eo Và một lá dán vào chân Nếu là những sát quỷ chú bình thường Chúng sẽ không thể làm gì được lão quỷ ở cấp độ này. Nhưng giờ đây, những lá bùa đã được tăng cường bởi thi quỷ chi khí. Sức mạnh của chúng đã được nâng lên đáng kể. lão quỷ ba mắt lập tức phát ra tiếng hét thảm thiết. Chất lỏng màu xanh đen không ngừng nhỏ giọt xuống đất. Mỗi giọt đều khiến mặt đất bị ăn mòn thành những hố lớn. Với sức ăn mòn cực kỳ mạnh mẽ. Cơn đau dữ dội khiến lão quỷ ba mắt trở nên điên cuồng. Quỷ khí bùng nổ. Cây cỏi hoa cỏ xung quanh đều nhanh chóng héo úa vàng vọt. Và sau đó, xung quanh thân thể của nó xuất hiện hàng chục quả cầu năng lượng quỷ khí lớn bằng nắm tay. Khí quỷ khí trong cơ thể nó tiếp tục tụ lại, càng quả cầu năng lượng càng lúc càng lớn. Đồng thời, lão quỷ Cẩm Ba cũng tiến tới, có vẻ như chuẩn bị ra tay. Cảm nhận được khí tức đáng sợ từ những quả cầu năng lượng quỷ khí, sắc mặt tôi trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Tôi lập tức giơ hai tay chỉ lên trời. Ngón tay cái và ngón trỏ đan xen nhau Nắm tay lại miệng niệm chú Khi tôi niệm chú Đêm tuyết trắng trở nên nặng nề Như thể có thứ gì đó sắp rơi xuống Khiến những bông tuyết đang rơi Cũng chứng lại một chút Rồi bắt đầu xoay vòng Những sinh viên của Giang Đại đang ra ngoài ngắm tuyết Cũng cảm thấy như bị ai đó bóc nghẹt cổ Không thể thở nổi Tôi đang niệm ngũ lôi chú Một loại bùa chú cấp bạc Đây là lần đầu tiên tôi thử Và nó cực kỳ khó Láo quỷ cầm đinh ba dường như cảm nhận được nguy hiểm Lao tới để phá vỡ nhịp độ niệm chú của tôi Nhưng hai con chó địa ngục đã kịp thời cản lại lão quỷ Tôi thừa dịp nhanh chóng tăng tốc độ niệm chú Lục chuyển sơn quỷ tử Thất chuyển thu nhấp nghịch thiên Bát chuyển vô đạo đoạn đầu Kiểu chuyển họa thân quỷ diệt tinh phó ngô ngũ lôi chi thuật Cấp cấp như luận lệnh Khi tôi niệm đến câu cuối cùng giọng nói của tôi ngày càng lớn, cuối cùng vang rền như tiếng sấm trên bầu trời phía cao trên đầu tôi, từ từ xuất hiện một tia sáng màu vàng, rồi chuyển dần sang màu tím, cuối cùng hình thành hai tia sét màu tím. Lúc này, mái tóc màu đỏ đen của tôi bay phấp phới, dấn uy nghiêm, cả người phán ra một cốt chiến ý cường đại, khí thế bá vương đầy kiêu ngạo. Tất nhiên, nếu tôi có thể bay cao hơn một chút thì sẽ hoàn hảo hơn. Nhưng tiếng la sức lực không đủ. Việc cố gắng thi triển Bồ chủ cấp bạc khiến đầu tôi như muốn nổ tung, tinh thần không tốt và thi quỷ chi khí gần như cạn kiệt. Âm bộ tiếng khi tôi vung tay, chỉ thẳng vào lão quỷ cầm linh ba và lão quỷ ba mắt, hai sét màu tím trên trời như nhận được chỉ thị, giữ rồi lao xuống và phát ra tiếng gầm thét kinh hoàng. Các sinh viên cổ giang đài sững sờ nhìn bầu trời màu vàng tím cùng với tiếng sấm chói tai. Không thể tin vào mắt mình Đây là chuyện gì vậy Có ai từng thấy trời đổ tuyết Mà lại xuất hiện sấm xét dữ dội như vậy chưa Mọi việc đều có lý do của nó Hai tiệt xét màu tím To như cánh tay ráng xuống từ trên trời Ấn lượn quanh không chung Làm không gian xung quanh bị vặn vẹo Trông thật đáng sợ Hai lão quỷ biến sắc Quỷ vật và yêu tà bản chất đều sợ hai thứ Lửa cực nóng và sấm xét chí dương Thấy trần thế lớn như vậy Hải lão quỷ theo bản năng muốn chạy trốn. Vì thế, lão quỷ cầm bỏ chạy, còn lão quỷ ba mắt đang chuẩn bị đại chiến thì biến sắc ngay lập tức. Hắn đang trong quá trình chuyển đổi sức mạnh, quỷ khí trong cơ thể không ngừng đổ vào khối năng lượng trước mặt, tạo ra những gợn sóng năng lượng không thể di chuyển được. "Tán liêu mạng với ngươi." Lão quỷ ba mắt cảm nhận được mối đe dọa chết chóc, hét lên dữ, đổ hết quỷ khí trong cơ thể vào Khối năng lượng quỷ khí lớn lên và phình to ra. Sau đó, đột nhiên, khối năng lượng liền kết lại, tạo thành một chiếc đỉnh màu đen khổng lồ, trên năm đỉnh quỷ khí phóng lên, tạo thành những chiếc gai nhọn. Nhìn kỹ, hóa ra đó là những con côn trùng toàn thân bọc giáp, trông cực kỳ ghê tởm. Những con côn trùng dường như cảm nhận được khí tức của tia sét màu tím, liền cuồng rũ lùi, cố gắng trốn tránh. Tuy nhiên, không có cơ hội nào Thiên đánh xuống với một sức mạnh khủng khiếp, chỉ trong chớp mắt đã giáng thẳng xuống nắp đỉnh màu đen. Phụt một tiếng, nắp đỉnh gần như không thể chống lại tia sét, hoàn toàn vỡ nát, hóa thành luồng quỷ khí hư ảo, sau đó bị sét đốt cháy, hoàn toàn tan biến. Sau khi phá hủy nắp đỉnh màu đen, tia sét vẫn không dừng lại, tiếp tục đánh xuống lão quỷ ba mắt. Xi, âm như than cháy bị dội ngược. Khói đen bốc lên khắp trời, đó chính là quỷ khí của lão quỷ ba mắt, kèm theo tiếng thét đau đớn, hắn tan biến hoàn toàn khỏi thế gian. Một láng ngũ lỗ đánh chết lão quỷ ba mắt, tôi vẫn đứng đó, đầu óc hỗn loạn, trong đầu tràn ngập đạo âm. Sau đó, một ánh sáng màu bạc lóe lên, càng lúc càng sáng, cuối cùng nổ tung, một vật hình cung màu bạc lơ lửng trong đầu tôi, sáng rực rỡ, lấp lánh hơn bất kỳ loại ngọc nào trên đời. Đạo ngân Dấu vết của đại đạo Tôi từ từ mở mắt Đôi mắt màu đen vốn dĩ đáng sực lửa Giờ thêm một ánh bạc Khiến chúng càng thêm thu hút Cảm nhận dấu vết đạo ngân trong đầu Tôi không khỏi vui mừng Có đạo ngân lơ lửng trong đầu Điều đó chứng tỏ đạo hành của tôi Đã hoàn toàn đạt đến cảnh giới phù bạc Điều này có nghĩa là từ giờ Tôi đã có thể vẽ ra những lá bùa màu bạc Và có thể trở về cứu bà nội rồi Đồng thời Tôi nhận thấy một hiện tượng kỳ lạ, đạo ngân trong đầu và quỷ khí trong đan điền dường như bị hút vào nhau, như một cặp đôi vừa gặp ánh mắt đối phương mà ngượng ngùng, không ai dám tiến thêm một bước. Tôi hiểu rằng, với sức mạnh hiện tại của mình, tôi chưa thể hòa hợp hai loại năng lượng khác nhau này. Một khi hoàn thành việc hợp nhất, sức mạnh của tôi sẽ không có đối thủ. Lúc này, cơ thể tôi tràn đầy sức mạnh, tinh thần cũng hồi phục đến đỉnh cao. Nhìn lão quỷ cầm giáo với vẻ mặt kinh hãi Tôi mỉm cười và nhanh chóng niệm chú Vẫn là diệt quỷ chú Nhưng lần này là bùa chú màu bạc Sức mạnh của nó Bùa vàng kim không thể so sánh Chỉ vừa chăm tới lão quỷ cầm giáo Sức mạnh của bùa chú màu bạc Đã bao phủ và áp chế nó Khiến nó không thể cử động Chỉ trong trước mắt Như tuyết tan dưới ánh mặt trời Cơ thể lão quỷ cầm giáo nhanh chóng tan biến Hóa thành cho tàn Hôm nay thực sự là một bất ngờ lớn, không chỉ giải quyết được hai lão quỷ truy sát, mà tôi còn ngẫu nhiên đạt được đạo ngân và vẽ được bùa chú màu bạc. Từ nay, tôi có thể coi là một trong những cao thủ hàng đầu trong nhân gian, ngang hàng với các trưởng lão của những môn phái lớn. Lúc này, tuyên vẫn không ngừng rơi, phủ trắng khắp nơi. Phần lớn sinh viên Giang Đại đứng ở trên sân, ngỡ ngàng nhìn về phía rừng nhỏ phía sau trường. Ngay ở hướng đó, sớm xét màu tím vang dội, Ánh sáng bạc lấp lánh trong đêm và dường như còn nghe thấy thanh âm của đàn âm vang lên trong không gian. "Chết tiệt, con người đang độ kiếp sao? Mau chụp ảnh và đăng lên mạng." Một nam sinh cầm điện thoại hét lớn. "Ai có kinh nào là bảo vật xuất hiện không? Chúng ta chạy qua đó xem sao." Mặc dù nói vậy, nhưng không ai dám tiến tới. Trần Hân đảo mắt nhìn quanh, dường như đoán được sự việc liên quan đến tôi. Từ sau hôm đó, khu rừng nhỏ sau cổng trường của trường Giang Đại trở nên huyền bí hơn. Nhìn quang cảnh hỗn loạn xung quanh, tôi bật cười. Khu rừng trong phạm vi 100 m toàn bộ cây cối đều bị phá nát. Một số cây bị quỷ khí chém đứt, nhưng phần lớn là bị sét đánh gãy. Một số đã cháy rụi thành than, trong khi một số chỉ còn lại những dấu vết của xét. Đây là những mảnh gỗ xét đánh quý hiếm. Nếu chế thành đào mộc kiếm sẽ rất mạnh. Có thể khắc chế hầu hết các quỷ quái Tôi phủi quần áo Cảm thấy tốt nhất nên rời đi ngay Nếu không bị người phát hiện Tôi sẽ phải bồi thường thì khổ Khi tôi trở về ký túc xá Đã là 11 giờ đêm Toàn bộ người trong ký túc xá Vẫn chưa ngủ Hằng say bàn luận về việc vừa xảy ra Người thì cho rằng có người đổ kiếp Kẻ thì nghĩ là yêu quái Mọi người đều đưa ra những ý kiến khác nhau Một nam tử mập mạp Ngồi ở giữa Mười mấy người xung quanh đang nghe cậu ta kể. "Ài, cảnh tượng hôm nay thật giống như chuyện ở quê tôi, nhưng lúc đó là trời mưa, tôi nhớ gió rất lớn. Chúng tôi trốn ở trong nhà xem tivi và ăn cơm. Đột nhiên nghe thấy tiếng sấm rất lớn từ phía bắc. Tiếng sấm ấy vang lên dữ dội làm vỡ cửa kính nhà tôi, nhiều tivi cũng bị hỏng, nhưng chúng tôi không để ý lắm vì trời mưa là bình thường. Sau khi ăn xong, chúng tôi đi ngủ." Sau đó mới biết tiếng sấm ấy không hề đơn giản Lúc đó Ở phía đông bắc nhà tôi Có một nhà máy gạch Dưới lòng đất là nơi đốt than cánh mặt đất khoảng chục mét Được bao phủ bởi lớp bê tông dày Nhưng tiền xét ấy đã xuyên thủng lớp thường bê tông hơn 1 mét Rồi đánh chết một con rùa già To khoảng năm sáu mét vuông Xé xác nó ra trở thành nhiều mảnh Sau đó cảnh sát huyện đã đến Và mang xác con rùa đi Tôi nghe nói con rùa đó đang đổ kiếp Nhưng không qua được Nên bị sét đánh chết Nói xong Nam tử mập mạp tiếp tục kể Tôi cảm thấy tình hình hôm nay Giống như ở quê tôi vậy Nghe vậy tôi không khỏi bật cười Tin tức này là nhanh thật Nhưng Nam tử mập mạp kiên nói cũng đúng Yêu vật và tinh quái đều phải đổ kiếp Con người cũng vậy Chỉ khi độ kiếp thành công Họ mới có thể đạt được linh thể Thời điểm tôi đổ kiếp Hẳn là khi đột phá phù chú màu tím. Nhưng hiện tại vẫn còn rất xa mới đạt được. Vương Mánh nhìn tôi một cái. Sau đó kéo tôi lại nhẹ nhàng hỏi. Hiểu Phi, chuyện này có liên quan đến cậu không? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nói xong, cả Thôi Đào và Vương Khải cũng chăm chú nhìn tôi. Đối với họ, bất cứ chuyện gì kỳ lạ và linh dị gần khu vực răng đại này tôi chắc chắn đều biết. Mà sự thật đúng là như vậy. Tôi cười gật đầu rồi kể lại toàn bộ sự việc Nhưng tôi không nói về thi quỷ chi khí Và việc tôi là trung quỷ Không phải là không tin tưởng họ Mà là vì đôi khi biết ít Lại an toàn hơn cho họ Ấy chết tiệt Hiểu phi Cậu định thành tiền đấy à Lúc đó nhớ cho tôi mấy viên tiền đan Hay đan dược gì đó nhé Gần đây tôi rất yếu Tâm có mà lực không đủ Để phí hoài tuổi xuân như thế này Thì không phải là lãng phí sao Vương Mãnh nhìn tôi một cách đầy oán giận Rồi lại tỏ ra đáng thương Bộ mặt thay đổi Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi Đối phó với loại người tốt rồi lại quên đau Không biết xấu hổ như Vương Mãnh Tôi chỉ có thể tặng cầu ta một từ Cút Sau khi treo đùa thêm một lúc Mọi người đều đi sửa mặt và nghỉ ngơi Đêm đó tôi vẫn mơ thấy Trần Đại Chiến Kinh Thiên kia Chỉ khác là lần này tôi thấy rõ ràng hơn Những đường nét của các bùa chú và khí tức đều có thể cảm nhận một cách rõ ràng. Đồng thời, trong đầu tôi, đạo ấn cũng dao động nhanh hơn. Những gợn sóng phức tạp và rối loạn ngày càng mở rộng, trở nên rõ ràng và thực tế hơn. Sáng hôm sau, điện thoại tôi đột nhiên reo lên. Tôi bắt máy với tâm trạng bực bội, không biết là kẻ nào dám làm phiền giấc mơ đẹp của tôi. Nhìn điện thoại, thời gian là trần chỉ tinh. Tôi có chút ngạc nhiên. Không biết cô nàng này sáng sớm gọi tôi làm gì? Trong khi tôi còn đang thắc mắc, tôi đang nghe giọng diếu diết của Trần Chỉ Tinh từ đầu dây bên kia. Sư phụ, dậy chưa? Bọn em sắp tới ký thúc xá của người rồi. Chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp mấy đại mỹ nữ của bọn em đi nhé. Ờ, các cô đến đây làm gì? Đây là ký túc xá Nam mà. Tôi kinh ngạc đáp, nhưng chưa nói xong, cô nàng đã cút máy. Chưa đầy một phút sau... Khi tôi chưa kịp dậy thay quần áo và thông báo cho ba người Vương Khải thì đã có tiếng gõ cửa. Tôi ra đấy. Tôi thầm nghĩ, vừa cúp máy chưa đầy 1 phút mà người đã đến, nhanh thật. "Sirvo, mở cửa đi, Đài Minh nữ đột đệ cuộc thai đến thăm đây." Giọng nói trong trẻo của Trần Chỉ Tinh vang lên ngoài cửa. Tôi nghĩ bụng, nếu mấy người ở ký túc xá khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ đồn thổi đủ điều. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều. Chỉ mặc quần đuôi lớn và cởi trần sau đó mở cửa. Ngoài cửa, ngoài chân chỉ tinh, còn có nhiều rệ tuyết và hà mộng na. Ba người mang theo guitar và một số nhạc cụ khác, khiến tôi ngờ ngác, không biết họ đang định làm gì. Khi ba cô gái nhìn thấy tôi ăn mặc như vậy, họ ban đầu sướng sờ, rồi mặt hơi đỏ lên, đồng thời che mắt lại. Tôi cười hăng hắc, không phải khoe khoang. Nhân cơ mặt của tôi với những đường nét rõ ràng, đầy đặn, rất nam tính, chắc chắn thu sự chú ý của các cô gái. <cười> các cô ngại gì chứ? Cửa chân là chuyện bình thường mà. Các cô chưa từng thấy tôi chơi bóng rổ sao? Tôi cười trêu Cô gái gan dạ nhất, Hà Mộng Na, lén lén nhìn tôi qua kẻ tay, rồi thì thầm như muỗi kêu. Ngô Hiểu Phi, anh đúng là đồ lưu manh, trở chèn giữa ban ngày. Tôi nhìn xuống và thấy chiếc quần đỏ rực của tôi bị một vật gì đó đẩy lên như một chai biên lớn, giống như cái đầu rắn khổng lồ sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Tôi thầm chửi thề, lần này chẳng bị quê rồi, ngay cả với lớp da dày của tôi cũng không tránh khỏi cảm giác nóng mặt. Tôi nhanh chóng đóng cửa lại và thay quần áo. Hai phút sau, tôi mở cửa với gương mặt dày cột nhà. Ai không phải như các cô nghĩ đâu, đây là phản ứng sinh lý bình thường, đừng lo lắng giống như các cô có kinh nghiệm vậy thôi. Sư phụ Lưu Mạnh chán chỉ tinh nói, mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng vào tôi, trong khi Diêu Dạ Thuyết và Hà Mộng Na gan dạ hơn một chút, bộ ý bảo ngươi đừng gạt ta, ta đều biết rồi. Hà Mộng Na, cô gái này rất thoải mái, đôi mắt đẹp lướt qua một phần nào đó của tôi, đôi môi đỏ hơi mở, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút rồi khẽ nói Chà, có vẻ như kích thước dẫn ấn tượng đấy. Nhìn Hà Mộng Na với vẻ gợi cảm quyến rũ, tôi chỉ cảm thấy máu rồn ngược lên. Một phần nào đó lại có dấu hiệu muốn ngóc đầu dậy. Tôi nhanh chóng quay lưng đi, vào trong phòng. Nếu không tôi sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát. Thật là một con yêu tình quyến rũ. Khi thấy tôi lúng túng như vậy, bà cô gái nhìn nhau bật cười khúc khích. Nghe tiếng cười phía sau, tôi cảm thấy như mình bị trêu chọc. Chim muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Ba cô gái theo tôi vào ký túc xá, ngay lập tức nhăn mũi và kêu lên. Thật là hôi, con trai các anh đúng là lôi thôi. Tôi cười ngượng ngùng, nhanh chóng đá cái quần lót trên ghế xuống dưới giường, sau đó gom đống tất bẩn ở phía sau cửa vào giỏ giặt đồ. Mọi thứ mới đỡ hơn một chút. Sự náo nhiệt này đã đánh thức ba người Vương Mạnh, Thôi nào và Vương Hải đang ngủ nướng. Họ lờ mờ mở mắt. Nhưng khi thấy ba cô gái của nhóm Phi Vũ, họ lập tức tỉnh táo, không còn ngái ngủ nữa, thậm chí không thèm lau mắt, chạy ngay tới để bắt chuyện. Tràn Chỉ Tinh xem mặt cổ quái đánh giá bộ vị của ba người vương mãnh, rồi nhận thấy sự khác biệt so với tôi, bèn tức giận nhìn tôi và nói: "Sư phụ, ngươi lửa ta, nói gì mà phản ứng sinh lý bình thường, sao họ không có?" Nghe vậy tôi rứt phun máu, không biết phải trả lời ra sao. Chẳng lẽ mỗi người đàn ông sáng dậy đều phải cương cứng Giống như việc con gái không thể có kinh nguyệt hàng ngày sao Hà Mộng Na cười nói ai có người thì hỏa khí lớn Chịu đựng lâu rồi không tránh được Còn có người thì bẩm sinh ngắn nhỏ Chỉ như cây nấm kim châm mà thôi Tôi thật sự muốn phát điên Ba cô gái này thật sự khiến tôi muốn phát điên Còn ba người Vương Mãnh, Thôi nào và Vương Khải Chỉ hiểu được nửa vời Chẳng biết gì cả, cứ hỏi... Ba người đẹp nói gì vậy? Không có gì đâu, chỉ nói chuyện phiếm mà thôi. Không tin thì hỏi ngô hiểu phi ấy. Nghiêu rể tuyết cười khúc khích, nháy mắt treo chọc tôi. Nhìn ba người vương mãnh tò mò muốn biết, tôi nào dám nói thật. Không thì chắc chắn sẽ bị ba người đó xé rác ra. Tôi đánh chống làng. Không có gì đâu, chỉ nói chuyện phiếm mà thôi. Nói xong, tôi lập tức chuyển chủ đề, nhìn Trần chỉ tinh và hỏi. Các cô đến ký thúc xá sớm như vậy Có chuyện gì gấp sao Không phải chuyện anh và Lục Thiên Vân Sắp thi hát sao Nói thật anh có biết hát không Nếu không thì để bọn em dạy Không thì anh chắc chắn sẽ mất mặt Mà điều đó đối với một người thích khoe khoang như anh Còn đau đớn hơn cả cái chết Nghe vậy tôi cười hề hề Quả thực là vậy Thử hỏi người đàn ông nào không thích chàng bức Nếu không thể chàng bức Tôi thả chết còn hơn Tất nhiên trang bức mà bị lộ thì lại càng mất mặt hơn nhưng từ khi hiểu chuyện tôi luôn ch trang mà không gặp phải trở ngại nào lần này cũng không ngoại lệ tôi không dám đánh trận mà không nắm chắc phần thắng về phần han hò ba người nhóm vị Vũ Tân nhiên là cao thủ đã chỉ dạy tôi tôi nhất định không từ chối Nếu không được tôi sẽ bắt một ca sĩ đã khuất để học dù sao cũng chỉ có tôi mới được trang bức người khác thì không L này Tôi gần đầu, giả bộ bất lực nói. Ờ, tôi còn chưa chọn bài hát. Lần này có lẽ mất mặt rồi. Chưa chọn bài hát sao? Còn hai ngày nữa thôi. Xong rồi, xong rồi. Tên lục thiên vân đó hát rất hay. Thua kiểu nhẹ nhàng, tình cảm, thường lực rất mạnh. Không kém gì các ca sĩ chuyên nghiệp. Căn bản không phải là người mà vài ngày có thể vượt qua được. Nghiêu rể tuyết bài ra dáng vẻ tuyệt vọng. Không chút tin tưởng vào tôi. Chân chỉ tinh biểu môi Đôi mắt to tròn xoay một vòng Có chút thất vọng nói Thôi được, sư phụ Ba chúng ta sẽ giúp người chọn bài hát Và luyện tập trong vòng 2 ngày này Tất cả nghe theo thiên mệnh đi Nếu thực sự thua thì chắc chủ tịch Lâm Bội Bội Sẽ hận người lắm đấy Tôi sờ sờ mũi, cười nói Được thôi Vậy làm phiền ba vị sư phụ mỹ nữ rồi Ha <cười> ha cô nàng liếc tôi một cái Hà Mộng Na hóm hình nói Đi nào Đồ đệ ngoan, phải nghe lời đấy Không sư phụ đánh vào mông đó Sau đó đeo đàn ghi ta Cùng với các nhạc cụ khác ra ngoài Tôi ngẩn người một lúc Không khỏi cười khổ Sau đó đi theo Lúc này tôi nào đột nhiên hét lên đầy tức giận ai tôi biết họ đang nói gì rồi Ngô Hiểu Phi Đỡ chiêu đây Chưa kịp nói hết câu Hắn đã lột quần xịp của mình Mà ném về phía tôi Tôi vùng tay đỡ lại rồi thổi bay quần xịp về chỗ cũ sõn đỏ, hít sáo và cười lớn. <cười> Đúng là nấm kim châm thật đấy. Kim châm gì cơ? Từ xa, giọng của Hà Mộng Na vọng tới. Không có gì. Tôi đâm lại, tươi cười nhìn ba người thôi đào. Cả ba tức giận đến mức mắt lóe lên ánh sáng nhưng không làm gì được. Lúc này đã là 8 giờ sáng, hầu hết sinh viên đều đã thức dậy. Nhìn thấy tôi và nhóm vũ ở cùng nhau, ban đầu họ có chút ngạc nhiên sau đó bàn tán rôm giả nhiên kì Ngô Hi Phi đang ở cùng với nhómỉ Vũ chắc chắn là học hát rồi nhómphi Vũ giỏi như vậy Ngô Hi Phi chắc chắn sẽ thắng không phải thế đâuký tuần hát không phải là thứ có thể học trong vài ngày dù nhóm vì Vũ rất giỏi tôi cũng rất ngưỡng mổ nhưng nước xa không cứu đựng lửa cần tôi nghĩ Ngô Hi Phi khó mà thắng nổi Ngô Hi Phi gia đình phải thắng Tôi không muốn làm chủ tịch của trường chúng ta trở thành bạn gái của Lục Thiên Vân bên trường Di Đại đâu. Mất mặt lắm. Nghe mọi người bàn tán, tôi không có biểu hiện gì. Chỉ đi thẳng đến căn hộ đối diện trường học mà Trần chỉ Tinh đã thuê. Lúc này, trên dân thượng có một tòa nhà cao tầng ở trường Di Đại. Lục Thiên Vân đứng đó tay đút túi quần. Tóc xoăn bị gió thổi tung. Trông càng thêm phóng khoáng và kiêu ngạo. Tay kia của hắn cầm điện thoại. Sau một lúc... Khóe miệng nhanh lên đầy khinh bỉ. Ngô hiểu phi, Bây giờ mới tập hát thì có phải là quá muộn không? Cho dù bài hát của người có hay đến mấy, Người cũng không thể thắng được đâu. Năm giám khảo ta đã mua chuộc ba người, Người làm sao mà thắng nổi ta? Nụ cười cuồng vọng khiến gương mặt điển trai của hắn trở nên dữ tận đáng sợ. Tôi đã đến nhà của Trần chỉ Tinh nhiều lần rồi. Ở đây có đầy đủ thiết bị để tập hát và nhảy. Trần Chỉ Tinh đặt cây đàn guitar xuống, uống một ngụm nước rồi nói với tôi. Sư phụ, chúng ta cần thử dòng của người trước, xem người phù hợp với bài hát nào, tiếp theo hãy hát theo chúng ta vài câu. Nói xong, cô ấy đưa cho tôi một chiếc micro. Tôi gật đầu, sau đó Trần Chỉ Tinh cùng với hai cô gái kia hát những từ đơn giản, ngắn gọn, dễ nhớ và rất hay. Đó là những giai điệu mộc mạc, nhẹ nhàng, như cơn mưa xuân lướt qua tâm hồn. Mềm mại như bông tuyết chạm vào má Đây chính là sức mạnh của nhóm Phỉ vũ Đủ để họ tiến vào làng nhạc Và trở thành những ngôi sao sáng của thời đại Tôi bắt trước Khi bắt đầu cảm thấy có chút ngượng ngùng Giọng của tôi nghe như vịt kêu Khiến ba cô nàng không nhịn được Cười phá lên Tôi lườm họ một cái Rồi tiếp tục luyện tập Sau vài lần tôi đã nắm bắt được kỹ thuật Thành âm trầm thấp và khan khan Rất quấn hút Đến mức chính tôi cũng phải mê mẩn Chanti tinh nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh, cười nói: "Sư phụ, giọng người thật tuyệt, trầm thấp uyển chuyển, nếu hát nghiêm túc thì chắc chắn sẽ rất cuốn hút." Nghe vậy, tôi lập tức tự mãn. "Đúng vậy, nếu sư phụ ta hát nghiêm túc sẽ khiến người ta ngất ngây." <cười> nhìn tôi tự mãn, bà cô gái lắc đầu đầy bất lực, rồi tiếp tục dạy tôi. Tôi học rất nhanh và cuối cùng, họ đã chọn cho tôi hai bài phù hợp với giọng hát của tôi. Một bài tiết tấu vui tươi, tên là Song Tiết Cồn, và một bài tiết tấu chậm, Lãng Ngàn Năm Sau. Với sự cải tạo của thi quỷ chi khí, tôi dễ dàng nắm bắt được tinh thần của cả hai bài hát. Khi tôi cất giọng, cả ba cô gái đều ngẩn ngơ. Sau đó, họ như những fan cuồng lao tới, cười nói: phụ, người hãn hay quá, hay là đừng bắt quỷ nữa, chúng ta lập nhóm, chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp cả nước." Tôi uống một ngụm nước, nhuốn vai, nhẹ nhàng nói. Hát đối với ta chỉ là giải trí, quá đơn giản, hoàn toàn không có thách thức, nên thôi vậy. Nghiêu rẻ tuyết biểu mồi, rồi tiếp tục dạy tôi nhảy. Điều nhảy này rất mạnh mẽ, phù hợp với bài hát xong tiết côn. Nghiêu rẻ tuyết nhảy đầy sức sống, mang đậm hơi thở của tuổi trẻ. Nhưng khi đến lượt tôi thì trở nên mạnh mẽ, cuồng nhiệt không thể kiềm chế. Cuối cùng tôi tự thêm những động tác lộn ngược trong cây chuối và nhảy đường phố khiến nhiều dễ tuyết kinh ngạc. Sau đó tôi kết hợp âm nhạc với các bước nhảy để biểu diễn hoàn hảo hai bài hát. Âm nhạc sôi động, giọng hát thách thức linh hồn của người nghe. Những bước nhảy đầy năng lượng khiến ba người Trần chỉ Tinh phải vỗ tay, rất hào hứng. Sư phụ, người tuyệt vời quá. Người chắc chắn sẽ thắng lục thiên vân. Ta sắp trở thành fan của người rồi. Trần Trị Tinh cười nói Chỉ trong vài giờ mà có thể biểu diễn hai bài hát đến mức này đúng là thiên tài hiếm có trong l là nhạc nhiềuệt thuyết nói đầy kinh ngạc ngày hôm sau tôi tiếp tục luyện tập ở nhà ba cô gái kỹ năng hát và biểu diễn của tôi đã đạt đến đỉnh cao ba cô gái không còn tìm được khuyết điểm nào nữa tôi cười hề hè dẫn mong đợi của giao lưu tối mai tôi thích nhất là trang bức và đánh bại đối thủ không biết mặt của Lục Thiên Vân có đủ lớn để tôi ch trang hay không Khi tôi trở về kỳ túc xá Ba người vương mánh Sáng mặt xám xịt Cơ mặt giật giật Nhìn thấy tôi thì ánh mắt trở nên hung ác Hẳn không thể lập tức lao tới đánh tôi một trận Vương mánh cười nham hiểm nói <cười> Hiểu phi Không phải cậu khoe cái gì rắn đầu trai bia sao Lấy ra cho mấy anh em xem thế nào Đúng rồi tôi không phục Có bản lĩnh thì chúng ta so thử xem Ai mới là người có tiềm lực hơn Ai mới là nấm kim châm Vương Khải mắt đỏ ngầu Trừng lớn mắt Rất không cam lòng Tôi cũng muốn so Thôi nào cũng hùa theo Tôi không khỏi lau mồ hôi trên chán Bà tên này đúng là cực phẩm Quá không biết xấu hổ Thật sự mà lấy ra Thì chắc chắn sẽ khiến các người tự ti Không ngẩn đầu lên nổi nữa Nhưng tôi không dám nói ra Nếu không bà tên này thật sự sẽ liều mạng với tôi mất Tuy nhiên Điều này cũng có thể hiểu được Trong mắt bà tên này Nhóm phi vũ là nữ thần Bây giờ tôi làm bé mặt trước mặt nữ thần Nên đương nhiên là giận dữ rồi Lúc này tôi cố gắng nhìn cười cầu xin nói hai các cậu thật lợi hại Các cậu vô cùng mạnh mẽ Đứng ở bên này tường mà có thể bắn đến bên kia Nếu tức giận thì thậm chí Còn có thể kéo cả mặt trăng trên trời xuống Thật là không thể tin nổi Nghe vậy Ba người vương mánh không khỏi bật cười nói Đừng tưởng nọt là mấy em bỏ qua cho cậu. Đi thôi, dẫn bọn tôi ra ngoài ăn một bữa đi. Tôi dĩ nhiên không từ chối. Sau đó bốn người chúng tôi lại chạy ra quán ăn ngoài trường, gọi một bàn đồ ăn, kêu mấy két bia rồi cùng nhau uống. Bà Tiến này dường như đã bàn trước, ba bà người cùng ép tôi uống. Tôi cười lớn, ai đến cũng không từ chối. Thật sự khi nói đến uống rượu, tôi không sợ bà Tiến này. Trong ba người, Vương Mạnh đến từ Đông Bắc. Tiểu lượng khá Nhưng Vương Khải và tôi đào Tiểu lượng thật sự không đáng nói Ba người cộng lại chỉ bằng một người rưỡi mà thôi Chúng tôi cười đùa Uống rượu Từ 5 giờ uống đến 7 giờ rưỡi Sau đó bốn người mang theo mùi rượu nồng nặng Loạn troạn đi về ký túc xá Lúc này trời đã tối đen Đèn đường trong khuôn viên Đại học Giang Đại Sớm đã thắp sáng Chiếu dọi toàn bộ khuôn viên như ban ngày Tiếng người ồn ào Có người đang cắm cờ Có người đang gián tranh Có người đang chuyển ghế, vô cùng bận rộn. Trong số các thành viên của hội sinh viên của Đại học Giang Đại, cũng có các thành viên hội sinh viên của Đại học Di Đại, có lẽ là đang chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai. Những người này bận rộn làm việc, vừa làm vừa bàn tán về cuộc thi giữa tôi và Lục Thiên Vân, cười nhạo, châm trọng lẫn nhau, chỉ cần không chú ý là có thể cãi nhau ngay. Lúc này, tôi với toàn thân đầy mùi rượu bước qua đám người đó, Không nhìn được mà ở một tiếng, rồi tiếp tục đi về ký thúc xá. Ngay lập tức những người này bắt đầu bàn tán. Ha <cười> tiểu tử ngô hiểu phi này khá đấy. Biết thân biết phận, biết rằng ngày mai chắc chắn thua, nên tối nay đi uống rượu dài sâu. Sinh viên của Đại học Di Đại không nhìn được cười nhạo. Tối nay uống rượu sẽ làm hỏng rộng, ảnh hưởng đến cuộc thi ngày mai đấy. Một thành viên của hội sinh viên Đại học Giang Đại không nhìn được lầm bầm Chẳng lẽ ngôi hiểu phi Thật sự không biết hát Nên bỏ cuộc rồi Thế thì lâm chủ tịch của chúng ta phải làm sao đây Không thể để cô ấy là mặn gái của Lục Thiên Vân được đâu Một sinh viên Đại học Giang Đại lo lắng nói Trở về ký túc giá Thôi Đào và Vương Khải Làm ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo Sau đó không cần biết nước nóng hay lạnh Liền mưa màng tắm rửa Không thèm đóng cửa Tôi liếc qua một cái. Không khỏi nhét mép. <cười> với con sâu gióm này mà cũng dám so với tôi. Đúng là không biết trời cao đất dày. Đợi bà tên này tắm xong rồi ngủ như lợn chết. Tôi mới từ từ sửa mặt. Thực ra tôi rất thích kiểu cuộc sống tự tại. Không có việc gì thì uống rượu. Tán gẫu. Thực sự không muốn ngày nào cũng phải đối phó với ma quỷ. Đến cuối cùng chính tôi cũng không phân biệt nổi. Mình là ngô hiểu phi hay là trung quỷ nữa. Tôi thở dài một hơi. Đầu óc có chút mơ hồ Nằm ở trên giường Rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ Đêm đó tôi lại mơ thấy Cô gái áo trắng tên Thanh Phong Hiểu rõ ngọn nguồn sự việc Cô ấy luôn đứng phía sau của Trung quỷ Gương mặt hoàn hảo không nói một lời Luôn ủng hộ Trung quỷ Bất kể đúng sai Đến cuối cùng nguyện hy sinh tính mạng Để đổi lấy một chút sinh cơ cho Trung quỷ Vì chàng mà sống Vì chàng mà chết Chết cũng không hối hận Chỉ mong chàng nhớ một điều Trung Quỳ, đừng quên có một cô gái tên Thanh Phong. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau thấu xương bất lực, tuyệt vọng và điên cuồng của chung Quỳ. Trung Quỳ vì thiên hạ mà đổ sát, nhưng lại không thể cứu được người phụ nữ mà mình yêu thương. Sáng hôm sau, tôi hơi hé mắt, đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khỏe mắt. Lúc này tâm trạng của tôi hoàn toàn đắm chìm trong nỗi đau và sự nhớ nhung, không thể thoát ra được. Do mặt đền thối thũng cũng trở nên u sầu, vô tình điều này lại phù hợp với tinh thần của bài hát, ngàn năm sau chẳng chẳng sẽ dẫn hoàn hảo. Lúc này, điện thoại của tôi vang lên, cầm lên xem thì là Lâm Bội Bội. "Những máy giọng nói trong trẻo của Lâm Bội Bội truyền đến. Ngô Hiểu Phi, cậu chuẩn bị thế nào rồi? Cô thì sắp bắt đầu rồi, mau tới đây đi." "Yên tâm đi, chẳng chẳng thắng, tôi sẽ không để cô làm bạn gái của Lục Thiên Vân đâu." để bảo đảm. Tôi đảm lại Lâm Bội Bội bằng giọng chắc chắn, dứt khoát. Ừm, vậy được rồi, lát nữa gặp. Đầu dây bên kia, Lâm Bội Bội vốn còn lo lắng, nghe thấy giọng điệu nghiêm túc và chắc chắn của tôi, cô thở phào nhẹ nhóm, không kìm được nụ cười ngọt ngào trên môi. Tiểu tử này chắc là đã luyện tập rất nhiều, nếu không đã không có tự tin như vậy, xem ra hắn cũng coi trọng mình lắm. Hi hi hi. Nói đến đây, Lâm Bội Bội cười ngây ngô, nụ cười như hoa, khiến các sinh viên gần đó phải ngẩn ngơ. Chủ tịch đang gọi cho ai mà cười đến như vậy? Đây là chủ tịch băng giá của chúng ta sao? Sao lại giống như cô gái nhà bên vừa mới yêu thế này? Thảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của mọi người, làn da trắng miệng của Lâm Bội Bội ửng lên một lớp hồng nhạt, trông rất xinh đẹp. Cô hắng giọng vài cái rồi nói. Các công việc của mọi người đã xong chưa? Cuộc gì sắp bắt đầu rồi? Mọi thứ phải thật chu đáo, không được làm mất mặt đại học Giang Đại, biết chưa? Mọi người nhìn nhau cười, ai cũng thấy rõ vẻ ngượng ngùng của Lâm Bội Bội. Sau khi nhận điện thoại của Lâm Bội Bội, điện thoại của tôi reo liên tục. Trần Chỉ Tình, Tống Dài, Lương Tĩnh Yên, Trần Hân, Lâm Yến, Dương Đình, tất cả đều hỏi tôi đã chuẩn bị xong chưa, nói rằng họ sẽ đến hiện trường cổ vũ cho tôi. Trong đó, giọng của Lương Tĩnh Yên đầy ghen tuông. Tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang ghen. Sau đó tôi rửa mặt, thay quần áo, rồi cùng ba người vương mánh đi đến địa điểm thi đấu. Cuộc thi lần này từ tổ chức ở tầng 3 của tòa nhà tổng hợp. Đây là nơi mà Đại học Giang Đại dùng để tổ chức các buổi xã hội. Diện tích rất lớn, có thể chứa hơn 10.000 người. Hơn nữa trên các bức tường xung quanh còn có màn hình LCD. Có thể xem tình hình bên trong bất cứ lúc nào. Toàn bộ đều là thiết bị hiện đại.